phàm nhân tu tiên chương 571 âm ma trạm giữ lục cực chân ma hắc khí này co vào rút ra không ngừng dần dần bắt đầu dài đằng lại cho tới khi đèn nhánh như mực trên mặt của hàng lập lộ ra vẻ trình trọng toàn bộ cánh tay phải bắt đầu bành trướng một cách nhanh chóng trong nháy mắt lớn lên gấp hai ba lần bên ngoài thậm chí còn hiện ra một tầng huyết quang chói mắt được hắc khí bao phủ vào có vẻ quy dị vô cùng Lúc này Hàng Lập nâng tay, nhìn đối phương một cái. Đám mây trắng sáng kia vẫn còn phát ra âm thanh kinh người, liên tục bành trướng lên. Trong nháy mắt, đã có diện tích hơn hai ba mươi trường. Vệ tàn khốc chợt lóe lên trong mắt Hàng Lập, trong miệng nhảy nó một chữ, phá. Cánh tay to kia đột nhiên co rút lại, sau đó liền phun ra một đạo ánh sáng hai màu đen đỏ từ trong lòng bàn tay bắn ra. Sau khi rời khỏi tay khoảng mấy trường, liền phát ra âm thanh lắc rắc, tạo thành một đạo ánh sáng khảo dày bay tới trước đám mây kia. Uông Thiền Nhân dường như ý thức được không ổn, thanh đồng của thuận đang giao giao với thanh cửa kiếm trên đỉnh đầu, đột nhiên chợt lóe lên che ở trước đám mây. Luôn sáng kia cũng không chút nào dừng lại, giống như không hề có vật nào bay qua. Đồng thuận giống như là bùng, không một tiếng động, phần làm hai rơi xuống dưới, mà sau đó bên trong đám mây kia lại truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Tiếp theo, từ trong đó xuất hiện một khe hở màu đen. Một lát sau, đám mây đó vỡ vụn ra như một bức tranh bị xé thành hai phần. mà đào quang phiến thần lớn kia sau khi chạm lên vân đoàn liền bắn ra hơn mười trường. sau đó hóa thành tường điểm tinh quang biến mất không còn một mảnh. đồng thời trong nửa đám mây kia truyền ra tiếng kêu đẹp kinh sợ của ôn thiên nhân. người dám chặt đứt tay ta, ta muốn ngươi phải trả giá bằng cái mạng nhỏ của ngươi. theo âm thanh này truyền ra, một nửa đám mây đen liền biến mất. Lộ ra một đoàn cánh tay khô héo, lơ lửng dự không trung. Dình đóng tay áo thì đó chính là cánh tay trái của Ôn thiên nhân. Hóa kiếp đại pháp. Nhìn thấy như vậy, ánh mắt hàng lập coi lại, trong đầu liền hiện lên những lời nói về bí thuật của ma đạo này. Thuật này đem một bộ phận của thi thể, tu luyện thành khôi lội thế thân, khiến cho không cần ngăn cản mà công kích cũng không cách nào tới gần được cơ thể. Chỉ cần thần niệm vừa động có thể khiến cho nó thay bản thân, thừa nhận kiếp nạn, Đối phó với tà thuật nguyên rũa thì càng hiệu quả hơn. Nhân bí thuật này nghe nói chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới có tư cách tu luyện. Nhưng đối phương lại có thể thi triển ra bí thuật này, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Còn công kích kinh khủng vừa thi triển khi nãy, chính là một trong những bí thuật mà hàng lập chọn tu luyện của huyện âm kinh, âm ma trảm. Thủ đoạn này cùng với huyết lên toảng, cùng có công hiệu. Đồng dạng đem một bộ phận tinh nguyên trong cơ thể, tạo ra uy lực cực kỳ cường đại, khi cùng người khác đấu pháp sống chết mới có thể phóng xuất ra, không gì không thể phá. Âm ma trạm dựa theo tu vi của người tu luyện nó, tu ngân tinh nguyên nhiều hay ít, cùng với thời gian bồi luyện dài hay ngắn, có thể phán đoán được uy lực của nó. Mà theo truyền ngôn, nếu sau khi có thể ngưng luyện đến cảnh giới cao nhất, thậm chí có thể phá không, đánh nát không gian. Đương nhiên, thủ đoạn công kích chỉ được một lần giống như vậy. Người nào lại muốn tổn hao tâm huyết cho nó đây, ngay cả hàng lập cũng chỉ ngưng luyện một ít mà thôi. Sau hai lần công kích vừa rồi, không tạo được hiệu quả gì, hàng lập đã đoán được, đám mây của đối phương sợ rằng có được công hiệu di hình hoán vị, cho nên mới quyết tâm thi triển âm ma trảm, đã bồi luyện có chút thành tựu này. Nhất trảm này mặc dù không cách nào phá nát hư không, nhưng cũng đủ để đối phó với công hiệu di hình của đối phương. Quả nhiên, một kích này thật là có hiệu quả. Cho dù đối phương thi triển hóa kiếp đại pháp, tránh khỏi kiếp nạn này, nhưng khẳng định nguyên khí tổn thương không nhỏ, hơn nữa tư vị bàn tay bị chặt đứt, chỉ sợ không hề dễ chịu gì. Hàng Lập đang cười lạnh từ đánh giá, thì một, một tiếng, từ trong đám mây, bay ra một mảnh kim quang, đem đoàn tay cục đang lơ lửng giữa không trung cuốn trở lại. Hàng Lập ngẩn ra, trên mặt lộ đa về cổ quái, đang suy đoán đối phương có dùng ý gì, thì một tiếng rít gào thê lương, từ trong đám mây truyền ra. Sau đó, đám mây xám trắng kia liền biến mất, thân hình của ông thiên nhân liền xuất hiện trở lại. Hai mắt hàng lập chợt lóe lên, lạnh lùng nhìn qua. Chỉ thấy ông thiên nhân đang cầm đoạn tay cục kia bán động nhìn hắn, mà sau lưng hắn có thể mơ hồ nhìn thấy sáu hương ảnh cao lớn, hoặc là trên đầu có súng, hoặc là thân thể có lần giáp. Mỗi người đều dự tận và kinh khủng. Riêng miệng có răng nành lộ ra, ma khí quấn quanh thân, giống như là một thiên ma hàng lâm. Lực cực chân ma sắc mặt hàng lập âm trầm thì thảo nói, Ngươi lập tức sẽ biết sự lệ hại cụ lực cực thánh tôn, Mặc dù chỉ là sáu hào ảnh thôi, Nhưng để đối phó với một tu sĩ kết đan kỳ như ngươi vẫn dư sức. Ổn thiền nhân hư lạnh một tiếng, Nhìn một chút qua cánh tay cục của mình, Trên khuôn mặt nho nhã tràn đầy sát khí. Sau khi bị lục đạo truyền nhân này tu vi đại thành, Hắn chưa bao giờ phải chịu thu thiệt như vậy, Thần thông cùng pháp bảo của hàng lập cường đại như vậy, Khiến cho hắn khiếp sợ không thôi Sắc khí trầm lòng càng thêm nặng nề, hắn đột nhiên cầm đoạn tay bị chặt đứt kia nhấn mạnh lên chỗ bị cục, ảo ảnh của người có sừng phía sau lưng hắn, hé miệng phun ra một đạo hồng vụ, nhanh chóng bao phủ đoạn cục kia. Một lát sau, sương mù tan ra, cánh tay khô héo kia liền một lần nữa bình thường trở lại, hơn nữa lại có thể hoạt động các ngón tay, nhẹ nhàng di chuyển, dường như đã khôi phục lại như trước kia. Hàn Lập thấy vậy không khỏi lộ ra sự khiếp sợ. Ông thần nhân nhìn thấy vẻ mặt của hàng lập, sự chăm chọc chợt lóe lên. Sau đó, hắn đột nhiên vùng hai tay lên, sáu hư ảnh ở phía sau nhất thời như lớn hơn vài phần, thân hình chúng đã chớp lên, bộ dáng như muốn hành động. Hàng lập không cần suy nghĩ nhất tay lên, hướng tới đỉnh đầu đối phương, dài nhàng chỉ một cái. Hai thành Cự kiếm đang lơ lửng trên không trung, sau khi chợt lóe ra quang mang, liền chém mạnh xuống, ý muốn đem đối phương chém thành bốn mảnh. Ông thần nhân chỉ lạnh lùng nhìn hàng lập, Còn như không nhìn thấy gì, một chút cũng không ngẩng đầu lên. Nhưng bóng hư ảo cao lớn nhất, tướng mạo hung ác nhất phía sau liền phi thân lên. Hai cánh tay nhanh như tiêu chất, chụp lấy, mỗi một tay cầm lấy một thanh cửa kiếm vào bên trong. Sắc mặt hàng lập trầm xuống, hai tay bắt một pháp quyết. Thành quang của cửa kiếm trong tay hư ảnh nhất thời nổi lên, liệu mạng giải dụ không thôi. Nhưng hai mắt của hư ảnh cao lớn này, chợt lói hồng quang, hai bàn tay to đột nhiên hợp lại. Sau đó, ngọn lửa xám từ trong miệng phương mạnh ra, đem hai thanh phía kiếm, bao phủ vào bắt đầu tế luyện. <cười> Pháp bảo bị đại lực chân ma bắt được, ngươi cha rằng có thể thu hồi. Ổn thiền nhân nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi điên cuồng cười rộ lên. Sau đó không hề do dự, hướng tới hàng lập chỉ một cái. Năm hư ảnh còn lại chợt lóe lên, liền biến mất không thấy bóng dáng. Sau một khắc, liền hiện ra bên ngoài vòng bảo hộ của hàng lập. Hùng thiên nhân sau đó mới lộ ra bộ dáng như đã nắm chắc thắng lợi, chuẩn bị lệnh cho hư ảnh này tiêu diệt hàng lập. Đối với sự lợi hại của lục cực chân ma này, hắn tin tưởng mười phần, tin tưởng rằng nếu như sáu hư ảnh này liên thủ đối định, cho dù là thu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không dễ chịu chút nào. Nếu không, lục cực chân ma có thể huyện hóa đa này, sao lại xứng đáng với đệ nhất ma công của loạn tên Hải được chứ? Ngay lúc này, ánh mắt hàng lập đột nhiên lạnh lùng, sau khi nhấc hai tay lên. Hai đạo kiếm sắc lôi điện xuất hiện, bắn nhanh ra, đánh lên hai đạo hư ảnh gần nhất, một màn khiến cho Ôn Thiên Nhân không thể tin được xuất hiện. Hai đạo hư ảnh trong tiếng sấm kia, đột nhiên thân hình mờ nhạt dần, trên mặt lộ ra sự thống khổ không thể chịu được. Sau đó, ánh sáng tra chấp động liền hóa thành hư vô. Ôn Thiên Nhân kinh ngạc kêu lên một tiếng, tưởng rằng do chính mình hoa mắt, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt. ít Tà thần lôi trong tay hắn lập, đã bắn ra một lần nữa. Lại là hai đạo lôi điện màu vàng Trầm nháy mắt liền băng tới hai hư ảnh khác Đồng dạng oanh đụng một tiếng liền bị tiêu diệt Đến lúc này ông thiên nhân mới phản ứng trở lại Hắn cực kỳ thương tiếc Vội vàng hét lớn một tiếng Xuất ra một đàn ngân quan trong tay áo bay ra Đồng thời thúc giục hư ảnh cuối cùng kia Vội vàng bay trở lại Phải biết rằng hư ảnh của lục cấp chân ma này Mặc dù mượn lên khí vùng phù cần biến thành Nhưng trong đó cũng có một ít linh lực của bản thân hắn ở bên trong Một khi bị diệt một lần, khiến cho tu vi của hắn giảm đi một ít, mặc dù sau này có thể tu luyện trở lại, nhưng lúc này đang đối địch, hắn đã chịu thiệt thòi rất lớn, nhưng không chờ ngân quan bay tới trước mặt hàng lập, trên đầu hắn lại vang lên tiếng sấm. Sắc mặt của ông thiên nhân nhất thời biến đổi, vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hương ảnh trên không trung kia cũng hóa thành một làng khói xanh, mà hai thanh cử kiếm kia cũng đang toát ra vài đạo lôi điện màu vàng, không chút chần chờ chém xuống. Ông thiên nhân không cần suy nghĩ, vội vàng trên thân thể hồng quang chợt lóe lên. Vụ, một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất tại chỗ, cử kiếm chém vào trong khoảng không. Sau một khắc, thân ảnh của ông thiên nhân hiện ra cách đó hơn mười trường, xanh mặt nhìn chằm chằm hàng lọc không thôi, mà bên ngoài hai chân của hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện hai ngọn lửa hồng, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy được một chút thanh quang. Nhưng lúc này, Hàng Lộc cũng không có tiếp tục huy động cử kiếm tiếp tục truy đuổi đối phương, bởi vì bạch quan ôn thiên nhân bắn ra đã hóa thành một cử chuông màu bạc thật lớn, từ trên trời giáng xuống đỉnh đầu của hắn. Chương 572 Bác Môn Kim Quang Kính Cùng lúc đó, trên cự chôn phát ra một tiếng bon Âm thanh này không hề lớn, nhưng lại hướng thẳng về Hàng Lộc đang ở dưới chôn khiến cho đầu hắn trầm xuống, thân hình chút nữa phải ngã lăn ra. Lại là công kích âm thanh mà hắn ghét nhất. Trong lòng Hàn Lập mắng to một tiếng, nhưng lại không dám chậm trễ thúc dục cổ bạn trên không trung. Hào quang chợt lóe, bên trong bạch khí hiện ra chân nguyên của Hoa Lam. Hoa Lam này sau khi xoay tròn một cái, liền phun ra một đạo ánh sáng mờ màu trắng, quấn lấy cự chung, sau đó hướng về Lam Hoa kéo lại. Ngần chung đương nhiên sẽ không có bị kéo đi dễ dàng như vậy. Quanh thân phát ra ngân quang chói mắt, trong tiếng chung nối tiếp nhau vang lên không ngừng, nhưng do bạch khí bao quanh nên Hàn Lập nghe được Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng không có lão đảo người như vừa rồi. Lúc này, Hàng Lập mới không chú ý tới hai kiệm cổ bạo trên đỉnh đầu, chuyện ánh mắt lên, nhìn lên người nam từ đối diện. Thần sắc của lục đạo thiếu chủ một lần nữa trấn định lại, tự đánh giá một màn chân ma hóa thần kia bị hóa giải bởi kim quang. Sau khi thần sắc vừa động, bỗng nhiên nhìn Hàng Lập chằm chằm. Ít tạ thần lôi, người có được pháp bạo kim lồi trúc? Trong thanh âm của ông thiên nhân tràn ngập sự kinh sở. Ngoài trừ ít tà thần lôi chuyên khắc chế ma công trong truyền thuyết ra, hẳn thật sự không thể đoán được có loại lôi điện nào lại có năng lực nghịch thiên như vậy. Trọng nháy mắt, liền phá vỡ chân ma hóa thân. Kiềm lôi trúc này từng tạo nên một hồi tình phòng huyết vụ trước kia, không ngờ bây giờ lại xuất hiện, lại còn bị người khác luyện chế thành pháp bảo. Điều này khiến cho vị lục đạo truyền nhân này khiếp sợ không thôi. Nghe được ôn thiên nhân gọi ra tên ít tà thần lôi, thần sắc hàng lộng khẽ chuyển, nhưng sau khi cười lạnh một tiếng liền bình thường trở lại, chỉ là thuốc dục hoa lam pháp bạo trên đỉnh đầu, muốn thu lấy ngân chương này. Uông thiên nhân thấy vậy, liền biết rằng mình đoán không sai, nhất thời sắc mặt trắng bệch ra. Thần là đệ nhất truyền nhân của ma đạo, hắn biết được, sự đáng sợ của ít tà thần lôi, không phải là thu sĩ bình thường có thể so sánh được, đối với thần lôi này là càng kiên kỳ vô cùng. Hơn nữa lại thấy, lục cực chân ma dưới sự công kích của ít tạ thần lôi, ngay cả một chút hoàng thủ cũng không hề có. Hắn dễ nghe truyền lại rằng, Đây chính là khắc chế của ma công, quả thật là một điểm khuyết đại cũng không hề có. Đối phương chỉ cần có được thần lôi này cùng đủ để khắc chế 89 phần tà thuật của hắn. ôn thiền nhân hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào khuôn mặt không thay đổi chút nào của hàng lập Sắc mặt bắt đầu âm trầm, trong lòng xuất hiện một tia bất an. Hắn mơ hồ, cảm thấy người đối diện chính là đại địch của cuộc đời hắn. Chẳng nhận thù vi không hề di hắn, lại có được ít tà thần lôi, có thể khắc chế được công pháp của chính hắn. Đây là điều khiến cho hắn không thể nhìn được. Mặc kệ là phải tổn thất bao nhiêu, hôm nay tuyệt không thể để cho đối phương còn sống rời khỏi đảo này. Pháp bảo kiềm lôi chút chỉ có thể nắm trong tay của chính mình mới có thể hoàn toàn yên tâm. ôn thiên nhân nhìn Hàng Lập, trong lòng bắt đầu tàn nhận hơn. Ngày lúc này thiếu nữ tuyệt sắc đứng ở xa xa, bị cảnh tượng Hàng Lập cùng với ôn thiên nhân đấu pháp, khiến cho kinh sợ trợn mắt há mồn. Thiếu nữ này, ngay khi Hàng Lập khu đồng về kim trùng, liền đoán được thân phận của Hàng Lập. Trầm lòng tự nhiên kinh ngạc vô cùng. Chỉ là hơn 10 năm không gặp, Hàng Lập tu vi từ kết đăng sơ kỳ tăng lên đến kết đăng hậu kỳ, thật sự làm cho thiếu nữ này khó có thể tin được. Nhưng sau đó, nặng lại nghe được hư thiên đỉnh dường như đang ở trong tay của Hàng Lập, thì trong lòng cũng có chút thoải mái hơn. Nhưng cho dù là như vậy, thiếu nữ này lúc đầu căn bản không hề xem trọng sự tranh đấu của Hàng Lập và Ôn Thiên Nhân nàng cho rằng hàng lập nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự trong nửa khắc mà thôi sẽ đại bại mà bỏ chạy nhưng tuyệt đối là không hề nghĩ được đơ pháp đến hiện tại hàng lập lại có thể chiếm được thượng phong đặc biệt khi lôi điện màu vàng của hàng lập vừa hiện ra nhất thời đánh tăng ma công của ôn thiên nhân là càng khiến cho thiếu nữ này kinh sợ thêm cảm giác được đầu óc có chút không tốt lắm ít tà thần lôi đàng dường như đã nhận ra lai lịch của lôi điện màu vàng kia trước cả ôn thiên nhân bởi vì nửa đoạn thiên lôi trước ngàn năm trước là do nàng tự tay giao cho Hằng Lập. nhưng bây giờ là có thể biến thành kim lôi trúc, chẳng lẽ là do Hằng Lập từ một địa phương khác đạt được? Đây là đáp án duy nhất mà thiếu nữ này có thể đoán được. Tuyệt sắc thiếu nữ này tự nhiên chính là Tự Linh Thiên Tử đã bị tích ở hư thiên điện. Thiếu nữ này biến đổi dường nhang, lại cùng ôn Thiên Nhân ở cùng một chút, thoạt nhìn có chút không tình nguyện, không biết bên trong đã xảy ra những chuyện gì. Lúc này hàm răng của Tự Linh Thiên Tử cắn chặt lại đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xa không chớp một cái mơ hồ cảm nhận được trận tranh đấu này vẫn còn phải tiếp tục. ôn Thiên Nhân thấy gần chung cũng bị hàng lập thu bao bên trong hoa lam thần sắc rốt cuộc cũng biến đổi kim quang trên trán đột nhiên sáng chói lên sau đó dường như được hóa thành thực chất kéo dài ra trong nháy mắt một cái sừng tinh xảo trên trán của Ung Thiên Nhân đột ngột xuất hiện kim quang chia mắt kèm theo những phù văn khó hiểu thoạt nhìn không hề có chút ma khí nào. Ngược lại có bộ dáng tràn ngập linh khí, nhìn một sân đầy yêu dị của đối phương, hàng Lập híp mắt lại, trong lòng rung mình, hắn không suy nghĩ, hướng tới hai thanh cửu kiếm ở xa xa chỉ một cái, lại đánh ra hai đạo pháp quyết. Thanh sắc cửu kiếm sau khi phát ra âm thanh vụ vù, vù, liền giải thể ra, một lần nữa hóa thành hơn 20 thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm này sau khi bị kiếm mạnh phần quan thuật thúc dục, lần nữa huyền hóa thành ba đạo kiếm quan, sau đó bay trở lại, trầm nháy mắt Liền xuất hiện bên người hàng lập, bay lượng không ngừng, tạo ra một vòng bảo hộ. Tốt, rất tốt. Không nghĩ tới, người có thể bất ta đến như vậy. Vốn ta cho rằng, thế gian này, ngoài trừ lão quái Nguyên Anh Kỳ ra, thì trong kết đan kỳ, sẽ không có một ai là đối thủ của ta. Nhưng bây giờ xem ra, ta quả thật có chút tự đại. Bất quả bây giờ, gặp được ngươi, coi như là vận khí của ta không tệ. Nếu không sau khi ngươi tiến vào Nguyên Anh Kỳ mà muốn tiêu diệt ngươi, thì lại càng khó. Uông Thiên Nhân nhìn hành động của hàng Lập như có nhiều không, ngược lại thần sắc bình tĩnh xuống mà thản nhiên nói. Trên trán hắn sau khi xuất hiện một cái sừng màu vàng, dường như chặn ngập sự tự tin, một tia kinh hoàng ban đầu ẩn ẩn kia đã biến mất vô ảnh vô tung. Trên mặt hàng Lập không lộ ra chút khác lạ nào, nhưng thần thức của hắn hướng tới trên người của đối phương đã qua một lần. Kết quả ngoài trừ cái sừng trên trán hắn ra, thì tu vi của hắn cũng không tăng vọt lên hoặc có biến hóa gì khác. Hàng Lập dứng mày trong lòng nghi hoặc, càng thêm cảnh giác lên. Hẳn không cho rằng, những lời nói của đối phương chỉ là hù dọa mà thôi, chiếc sừng vàng kia, khẳng định là có điều quỷ quái bên trong. Không chờ cho Hằng Lập hiểu ra, thì ôn thiên nhân phía đối diện liền mở hai tay ra. Từ trong tay áo của y trực tiếp bán ra tám ngọn lửa màu vàng. Kinh diễm này lớn khoảng một bàn tay, ánh sáng trái mắt bắt đầu quay tròn quanh người ôn thiên nhân. Thấy đối phương thả ra một vật như vậy. Trong lòng hàng lập thở dài có một hơi chút buồn bực. Hắn rất rõ ràng, mặc dù bạo vật trên người của mình, trong các tu sĩ đồng cấp, tuyệt đối là đếm trên đầu ngón tay, nhưng cùng so sánh với đối phương mà nói, khẳng định là không cùng một cấp bậc. Dù sao đối phương là thân phận thiếu chủ của nghịch tình minh, ma đạo đệ nhất truyền nhân thì có được một ít bạo vật cũng là chuyện bình thường. Hắn cũng không thể tiếp tục liều mạng đi so bạo vật với đối phương, phải nghĩ ra một phương pháp vây khốn đối phương lại, một kích phải giết chết. Hạng Lập cũng không biết rằng, ngay khi hắn nghĩ như vậy, thì trong đầu Ôn Thiên Nhân cũng cơ hồ xuất hiện một ý nghĩ giống như vậy. Hàng đối với tầng tầng thủ đoạn của Hàng Lập, cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vậy hắn cũng không đơn giản dùng bảo vật khác mà trực tiếp thi triển ra đòn sát thủ của mình, đem tám kim sát hỏa diễm này đi ra. Lúc này, kim diễm như đang đông cứng lại, hiện ra tám cái cổ kính thuần kim. Cái kính này lớn khoảng ba bàn tay, một mặt bóng loáng như nước, kim quang ẩn ẩn lưu động trên đó. Mà còn lại đầy vết nhăn, rất gồ ghề, có vẻ xấu xí vô cùng. Hàng lập nhìn thấy như vậy, dị sắc trong mắt chợt lóe lên. Mơ hồ đã từng nghe nói qua cổ kính này, nhưng nhất thời lại không nhớ rõ. Bác môn, kim quang kính! Một tiếng thét kinh hãi từ phía sau ôn thiên nhân truyền tới, sau đó lập tức ngưng lại. Hàng lập ngẩn ra, theo ánh mắt nhìn theo quả đúng là tuyệt sắc thiếu nữ đang dùng hai tay che miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cổ kính màu vàng này. Bác môn, kim quang kính! Hằng Lập cảm thấy tên này có chút quen thuộc, trong giây lát liền nhớ lại La Lịch của nó, trong lòng liền như chết lặng đi. Nếu bạn gái của ta đã gọi ra La Lịch của tấm kính này, vậy người cũng biết được sự lợi hại của nó, bây giờ người chết chắc rồi. Ôn Thiện Nhân quay đầu, nhìn tự lên tiên tử một cái đầy thâm ý, sau đó quay người lại lạnh lùng nói, chiếc sừng màu vàng trên trán của hắn chợt lóe sáng lên, đột nhiên phun ra một đạo kim quang bắn lên trên tấm kính gần hắn nhất. Sau đó, kim quang kia lại bán lên một tiểu kính khác. trong nháy mắt, bán ra tám lần. Mỗi lần bán ra thì kim quang lại lớn mạnh hơn vài phần. Sau khi bán lên cổ kính, cuối cùng thì kim quang đã lớn bằng bàn tay của trẻ em. Chương 573 Kim Quang Thần Diễm Bác muôn kim quang kính, như thế nào đối phương là có được đồ vật nghịch thiên như thế này? Khóe miệng hàng lập không khỏi hiện ra một tiêu cười khổ. Khi nhớ được lai lịch của món đồ này, ý niệm đầu tiên trong lòng hắn, Chính là không thể đón đỡ được pháp bảo này. Cùng ngành kháng với bảo vật trong truyền thuyết này, trừ khi đầu của hắn trở nên ngu ngốc mới đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bác môn kim quan kính này, từng tiêu diệt qua tuyệt định pháp bảo một đời của người đứng đầu tên cung, từng đi theo một vị tu sĩ công pháp thông huyền, uy chấn cả loạn tên hải mấy trăm năm. Trong những năm đó, vị tu sĩ này một mình đối kháng với cả thế lực của tên cung mà không bị rơi xuống hạ phong, quả thật là tên hải đệ nhất tu sĩ hàng thật giá thật. Mà nó là có danh tiếng lớn như vậy Chủ yếu là thiên kính táng dân này tu vi rất cao Tại tinh hải khi đó có một không hai Bớt quá, bộ mạng pháp bạo của hắn Bác môn kim quan kính này uy lực quá lớn Tất cả mọi người đều biết được Thậm chí khi nó được xưng Là đệ nhất pháp bạo công kích của loạn tinh hải Nhưng tu sĩ chết dưới kính này Hàng hà xa số Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Cũng có khoảng 56 vị chết dưới đó Có thể thấy được pháp bạo này kinh khủng bao nhiêu Đương nhiên Lá mặt kính này của ông thiên nhân khẳng định không phải là vật của thiên kính tán nhân năm đó, chỉ là một vật phẩm được phục chế mà thôi. Bởi vậy lấy tu vi của ông thiên nhân không có khả năng có thể khống chế được pháp bảo này đầy uy lực, sợ rằng muốn đem pháp bảo này hút được vào bên trong cơ thể, đã bị uy năng cường đại của nó phá hỏng cơ thể rồi. Nếu như là như vậy thật, thì hạng lộc không hề nghỉ ngời, lập tức chạy khỏi nơi đây. căn bạn không hề có ý niệm chống đỡ nó trong đầu. Nhưng là cho dù đối mặt với phục chế phẩm đã giảm uy lực đi rồi, Hạng Lộc cũng không hề có ý định ngành kháng nó chút nào. Dù sao tên Hải đệ nhất pháp bảo công kích thật sự rất là dọa người, thật sự không tiếp được. Hắn chuẩn bị mượn tốc độ của phòng lưu sĩ, tạm thời tránh đi. Hắn đối với tốc độ lôi đồn của phòng lưu sĩ này có vài phần tin tưởng, cho nên mặc dù trong lòng rất khẩn trương nhưng cũng không có lộ ra vẻ bối rối. Lúc này, ôn Thiên Nhân đang trải qua một mặt kính cuối cùng bắn trở lại liền ngân tụ thành một đạo kim sát lớn bằng tay đầu, lơ lửng trên không trước ngực hắn. Hơn nữa, chợt lớn chợt nhỏ biến đổi không ngừng, dường như có thể tùy thời mà nổ tung ra. Ung thiên nhân không chút chần chừ, hướng tới quan cầu, phẩy tay một cái. Quan cầu vù một tiếng, bay lên trên bàn tay của hắn. Tay Ung thiền nhân nâng quả cầu này, liền liếc mắt nhìn hàng lập ở phía đối diện. Ánh mắt rơi lên trên đôi cánh sau lưng hắn, thì trên mặt hiện ra một tia cổ quái, nhưng sau đó liền biến mất không thấy. Lúc này tự lên tiên tử nhìn sang chiếc kim sừng trên trán của ông thiên nhân, sau đó lại nhìn sang đôi cánh sau lưng của hàng lập, cảm giác được trong miệng có chút khô đi, ánh mắt đầy phức tạp. Một ván kịch đấu của hai người này khiến cho nàng mở rộng tầm mắt, căn bản không thể so sánh với các tu sĩ bình thường khác được, mà lúc này hai bên cũng đã xuất ra tuyệt chiêu, hiển nhiên muốn phần tranh sinh tử. Dưới không khí khẩn trương này, nàng không khỏi nín thở, chỉ yên lặng nhìn chăm chú không lên tiếng. Về phần nàng ta, rốt cuộc hy vọng bên nào chiến thắng, chỉ sợ rằng có nàng mới biết rõ được. Ông thiền nhân đã đồng thủ, quan đoàn màu vàng hắn cầm trong tay, đột nhiên dần lên trước ngực, sau đó tay kim nhẹ nhàng vỗ bên ngoài một cái, hai bàn tay cùng đánh lại với nhau, quan đoàn bị vỡ đa, vô số quan cầu nhỏ khoảng ngón tay cái, vàng đa khắp nơi, nhưng quỷ dị một điều, là không một quả nào không bắn lên trên tám mặt kính. nhất thời, quan mang trên kim kính đại thịnh. Sau khi đung đợi một trận, liền từ trong kính bán ra 8 cột sáng màu vàng. Cột sáng từ trong cổ kính này cơ hồ vừa mới được bán ra, liền xuất hiện trước mặt của hạng lập. Tốc độ cực nhanh làm cho hạng lập phải biến sắc. Âm thanh phập phập liên tiếp truyền tới. Hơn 10 kiếm quang được kiếm mạnh phần quang thuật huyện hóa ra, vừa tiếp xúc với cột sáng này trong nháy mắt, lập tức hóa thành hư vô. Cho dù là bạn thể thành trúc phòng vân kiếm, dưới sự trùng kết của kiếm quang này khiến cho thành quang toàn thân chợt lên. Sau đó không thể chống đỡ được, bay ra ngoài, không thể ngăn cản kim quang này một chút nào. ngũ hành cự hoàng ở phía sau hào quang chợt lóe lên, nhưng thật ra chỉ ngăn cản trong chốc lát, sau đó phát ra âm thanh gào thét, hào quang lóe lên, cự hoàng trước mặt hàng lập đã hỏng mất, hóa thành vô số bột phấn. Trên mặt hàng lập hiện ra sự hoảng sợ, đồng thời trong lòng có chút thương tiếc. ngũ hành hoàng này đối với tu sĩ cấp cao không có tác dụng lớn lắm nhưng dùng để đối phó với tu sĩ cấp thấp không có chút bất lợi nào phi thường tiện dụng quả thật là có chút đáng tiếc mặc thấy kim quan sắc bén vô cùng này phá tan cử hoàng muốn đánh lên trên một màn hào quang cuối cùng hàng lập lại than nhè một tiếng tiếng sấm cùng với tiếng xé gió vang lên sau lưng hàng lập phòng lôi sĩ sau khi động một cái khiến cho cả người hàng lập biến mất tại chỗ tám cột sáng kia bắn thẳng tới chỗ hắn đứng trước kia xuyên thủng mà bay đi sau một khắc Cả hàng lập hiện ra trên không trung khoảng 10 trường, đồng thời âm thanh sấm sét kia lại vang lên, cả người một lần được biến mất. Uông Thiên Nhân nhìn thấy như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó vừa nhớ tới điều gì, lập tức biến sắc, xích hỏa dưới chân chợt lóe lên, vụ một tiếng bay đi, đã mắt liền xuất hiện cách đó không xa. Trong giây mắt, hắn vừa rời đi, hàng lập lại hiện ra ngay vị trí đó, thành sắc kiếm quang trên tay chớp động, trên mặt hiện ra sự ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn không khách khí Lại oanh đùng một lần, ngần quang biến mất. Uông thiền nhân lúc này không có phi độn chạy đi, nhưng chiếc sần màu vàng trên trắng hắn lần nữa, bắn ra một đào kim quang. Tám mặt tiểu kính đồng thời bay lên trời, mặt kính hướng xuống dưới, kim quang sau khi bắn vào trong một tiểu kính trong đó, đồng thời tám mặt kính phát ra âm thanh nhỏ. Sau đó, vô số kim quang từ trong kính rập trời rập đất bắn ra ngoài, hướng ra bốn phía, tạo thành một cái lồng giam. Kết quả phía sau lưng ồn thiên nhân hơn 10 trường thân hình Hàn Lập vừa xuất hiện, vô số đạo kim quang lập tức sáng lên, đem Hàn Lập vây chặt vào trong. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, với bàn thúc dục phòng lôi sĩ ở phía sau, dường thân hình hắn đang giam trong kim quang, giống như là bị động lại, căn bản không cách nào di động được. Vì vậy Hàn Lập không hề nghỉ ngợi, vùng hai tay lên, hai thanh phi kiếm rời tay bắn ra ngoài, phóng lên kim quang khắp bốn phía liền chém lên trên đó một trận điên cuồng, nhưng Kim Quang là không hề bị sức mạnh chút nào. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, vội vàng há mồm, một đạo kim hồ lớn khoảng một ngón tay phun ra. Kim Quang bốn phía sau khi lóe lên một chút, liền bình thường trở lại, dường như không bị gì. Lúc này Kim Quang hộ thể cùng với cái lồng hai màu hồng hoàng đang xen vào nhau, mạng hào quang bắt đầu chấp động lên không thôi, bộ dáng dường như cũng bị Kim Quang kia xuyên thủng qua. Hàn Lập xanh mặt, Vũ ngọc như ý tròm tay lên, rất lên lực vào trong đó. bàn hào quang bảo vệ màu hoàng hồng lập tức quang mang đại thịnh. Sau đó, màu sắc bắt đầu thay đổi. Sau một khắc, liền hóa thành ngần sắc chói mắt. Kim quang này nhất thời không thể đi lên thêm một chút nào. Uộng thiền nhân thấy như vậy, cũng không lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Ngược lại vẻ dự tận trên mặt chợt lóe lên. Hai tay bắt một pháp quyết, tám tiểu kính, đột nhiên hướng lên trên điểm đầu hàng lập bay đi kim quang bắn ra bốn phía, hóa thành tám ngọn kim sắc hỏa diễm xuất hiện trên đền đầu hàng lập. Lúc này khuôn mặt ôn thiên nhân hiện ra sự trình trọng. Hai tay không ngừng đánh ra các thủ ấn phức tạp, đồng thời trong miệng vang lên âm thanh chú ngự trầm thấp. Sau đó, hắn liền hé miệng, một ngụm máu tươi phun ra. Mỗi khi phun ra một lần, sắc mặt hắn lại tái nhợt đi một phần. Sau khi tám bún tinh huyết phun vào kim diễm thì sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, một tia huyết sắc cũng không có nhìn thấy. Nhưng tám đạo kim diễm kia trong nháy mắt, liền phát ra hỏa quan tầng trời, uy lực như được tăng lên gấp đôi. Có thể chết dưới kim quang thần diễm trong truyền thuyết, người xem như cũng xứng đáng, bằng bào tu vi pháp lực của ngươi có thể sinh tồn trong kim diễm cao nhất chỉ có bà khắc cho dù ngươi có bạn lạnh lớn đến cỡ nào. Ông thiên nhân lạnh lùng nhìn hàng lập bên trong màn hào quang, lạnh lùng nói. Sau đó hắn không hề chần chừ hướng đến không trùng để một cái, tám đoàn kim diễm trên đỉnh đầu của hàng lập, trước sau rời xuống dưới. Hàng Lập lập tức bị kim sắc hỏa diễm hùng hăng, bao phủ vào bên trong. Thần hình ôn thiên nhân nhóng một cái, liền hóa thành một đạo kim quang, phi đồn lên trên ngọn lửa, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, hai tay hắn kết thành một thủ ấn cổ quái. Chiếc sừng màu vàng trên trang hắn bắn ra một sợi tơ vàng nhàn nhạt, rất khó thấy được trực tiếp, bay vào trong kim diễm phía dưới. Cùng với kim quang quanh thân Hàng Lập liên kết với nhau, đồng thời hắn cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Hàng Lập trong hỏa diễm lúc này lại tình táo vô cùng Nhìn chằm chằm Kim Quang quanh thân, cùng với kim diễm khắp bốn phía, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Kim diễm này khi xuất hiện thì tốc độ tiêu hao linh lực của hắn tăng lên gấp 5, 6 lần, từ trên người điên cuồng tuôn ra, nếu không màn hào quang ngân sắc kia sẽ hỏng mất. Như vậy có thể đoán được, đối phương muốn dùng kim sắc Hòa diễm này khiến cho linh lực của hắn tiêu hao hết, sau đó lại đem hắn luyện hóa thành tro bụi, nếu không phải hắn tài hại ngoài, tìm hiểu được phương pháp bảo hộ của lang thủ Như Ý này, sợ rằng trong nháy mắt Hắn khó có thể bảo toàn được cái mạng nhỏ này, mà uy lực của kim quang thần diễm này từ hồ không giống nhau. Mặc dù không bằng kiềm lam băng diễm, không cách nào so sánh với tu la thánh hỏa, nhưng lại không hề thấp hơn thiên đồ thi hỏa của cực âm. Trong lòng Hàng Lập, âm thầm phân tích uy lực của kim diễm. Chương 574 Quỷ Vụ Hiện Nhưng Hàng Lập lại không giống như vậy. Giờ phút này hắn nhìn vào trong kim diễm chung quan, khẽ nhăn trán một cái, bàn tay vội lên túi trữ vật, lúc này trên tay đã xuất hiện một cái bình nhỏ. Nhìn bình nhỏ này, hạng lộc không khỏi khẽ thở dài một hơi. Vạn niên linh diệt này vừa mới tới tay, sợ rằng bảo toàn không được bao lâu. Nói đến cũng buồn cười, điều hắn không lấy được linh diệt từ trong tay của Nguyên Giao, thì sợ rằng lúc này quá nửa là phải chết chắc. Nhưng cũng như vậy, không phải vì linh diệt này, hắn cũng không phải gặp vị lục đạo truyền nhân và có kết quả bị vây khốn như thế này. Điều này khiến cho trong lòng hạng lập có một loại cảm giác cổ quái, hiện tại thoạt nhìn qua. Thì hắn đã ở vào trong thế hạ phong, nhưng có được bình vạn niên linh dịch này, thật ra hắn căn bản không còn sợ hãi. Ngược lại bất luận là Kim Quang về khốn hắn, hay là Kim Diệm Hùng hàng kia, ồn Thiên nhân cũng không có khả năng thi triển ra nhiều. Đối phương cùng với hắn bắt đầu đánh nhau sống chết, về tu vi cùng khả năng chịu đựng, ngược lại hắn có được cơ hội thủ thắng. Lần này đối phương tuyệt đối là tự chịu chết. Nghĩ tới đây, trên mặt hàng lập hiện ra một tia cười lạnh. Tại bên trong màn hào quang, hắn cũng khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị cùng với vị lục đạo truyền nhân thì đo pháp luật sau đó lại phản một kích vì vậy xuất hiện một màn kỳ quái vốn trên không trung đầy tiếng sấm giờ lại bắt đầu yên tĩnh không một tiếng động nào ôn thiên nhân cùng với hàng lập đều tự ngồi xuống tịnh tòa chỉ còn mỗi kim diệm cầm bấy trường kia vẫn vô thành vô tức thiêu đốt tự lên tiên tử thấy cảnh này lục quang trong đôi mắt sáng chuyển động trong lòng có chút thở dài dưới suy nghĩ của nàng hàng lập bị ôn thiên nhân dùng thần diệm vây khốn không cách nào thoát thân Nhất định sẽ thất bại. Mặc dù hàng lập có thể dựa vào màn hào quang màu bạc kia, nhất thời không có chuyện gì, nhưng chỉ bất quá là đau khổ chống đỡ mà thôi. Nàng chỉ mang theo vẻ mặt phức tạp đứng đằng xa, không có ý tứ tiến lên. Xem ra, không đợi cho trận chiến này hoàn toàn chấm dứt, nàng sẽ tham gia vào cuộc tranh đấu của hai người bọn họ. Lúc này, hơn 10 dặm bên ngoài đảo, bọn người Mai Thị Huynh Mùi, Chiều Lão Giả cùng với các tu sĩ cấp thấp khác. Mặc dù khoảng cách quá xa, không nhìn thấy được trận đại chiến của Hạng Lập và Ôn Thiên Nhân. Nhưng từ phía xa xa, truyền tới ánh sáng trái mắt, cùng với âm thanh bạo liệt, bọn họ mơ hồ có thể cảm ứng được. Kết quả sắc mặt mọi người đều đại biến. Bọn họ cho rằng, bóng trắng kia đang cùng với tu sĩ kết đan kỵ trên đảo tranh đấu, tự nhiên không dám rời khỏi nơi đây. Mà bây giờ tất cả âm thanh cùng với dấu hiệu đấu pháp đã biến mất, làm cho các tu sĩ này bắt đầu nhìn lẫn nhau. Không biết thắng bại ra sao, hay là đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tự nhiên không dám rời đi, chỉ có thể kiên trì đứng đến cùng, tiếp tục chờ đợi tại chỗ. Ở một phía khác của hoàng đảo, bọn họ không có phát hiện ra, một đội mi nữ đang bao quanh một chiếc thú xa, cũng đang lo lắng vô cùng. Các nàng mặc dù chỉ là thiếp thân thì nữ của ông thiên nhân, nhưng trên thực tế, địa vị không khác gì thê thiếp, tất cả đều trải qua sự sống hành của vị lục đạo truyền nhân này. Nếu như ông thiên nhân xảy ra chuyện gì... Sau khi các nàng trở về, sợ rằng sẽ gặp phải chuyện đáng sợ đến như thế nào cũng không có thể đoán ra. Bất quá, do ôn thiên nhân khi mang theo tử linh thiên tử bay khỏi nơi đây, đã ra lệnh cho các nàng ở tại chỗ. Cho nên những thị nữ này tuy trong lòng có chút bất an, sau khi thương lượng với nhau, vẫn không dám đi vào trong đảo nhỏ. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Từ ba ngày tới tối, từ buổi tối lại chậm rãi tới sáng, vô thành vô tức đã trải qua hơn một ngày mà trên đảo vẫn yên lặng, phản phất như tranh đấu hôm qua, căn bản như chưa từng xảy ra. Lúc này hai nhóm tu sĩ ở hai bên đang chờ đợi bắt đầu nô nóng, vùng phụ cận bắt đầu xuất hiện các tu sĩ khác. Trải qua thiên tượng của ngày hôm qua, tu sĩ trên đảo ở vùng phụ cận đều biết được tin tức nơi đây có dị bảo xuất thế, tự nhiên tất cả các tu sĩ khác đều chạy tới đây. Trong đó, đại đa số là trúc cơ kỳ, nhưng vẫn có một ít tu sĩ luyện khí kỳ, không biết trời cao đất rộng. Nhật người này từ bốn phương tam hướng bay tới, sau khi xem xét vùng phụ cận tiểu đảo, xem xét bốn phía, tự nhiên là gặp được đám người lão giả hoặc là nhìn thấy các nữ tu ở quanh thú sa. Cùng với đám người lão giả đối mặt còn tốt, lão giả họ Chiêu kia cùng với Mai thị Huynh đệ cũng giao hưởng một chút, tiến lên bắt chuyện một chút. Đám người lão giả cũng không có lừa dối mà đem sự thật nói cho bọn họ. Các tu sĩ kia sau khi nghe được đã có hai vị tu sĩ kết đan kỳ tiến vào trong đảo, lại chưa quay trở lại. Nhất thời âm thầm bàn tán Tất cả đều tập trung tại chỗ lão giả Không một ai ngu ngốc đi lên trên đảo Mà lúc này ở một bên khác Các nữ tu bên cạnh thú xa đều là mỹ nữ Có một ít tu sĩ muốn đi qua bắt chuyện Thì liền bị một nữ tu không khách khí Xuất đa cờ hiệu nghịch tinh minh Nhất thời các tu sĩ này hoảng sợ Sắc mặt trắng bệnh quay đầu trở lại Nếu nơi này có tu sĩ của nghịch tinh minh tham dự Bằng họ không có tiện nghi nào có thể chiếm được Lại càng không muốn đứt họa lên người Một đoạn thời gian sau đó rốt cuộc cũng có tu sĩ kết đăng kỳ bay tới, đúng là hai người kết bạn với nhau đi tới, trong đó có một vị là phó đạo chủ của hạng minh đạo Phù Cần. Phương hướng hai người này đi tới là nơi của các thị nữ của ông thiên nhân, tự nhiên mang theo một vẻ mặt kỳ quái đi lên hỏi. Bởi vì cả hai đều là tu sĩ kết đăng kỳ, nên các nữ tu này không dám quá phận, do nữ tu đứng đầu đứng ra hàm hồ nói một chút về thân phận của ông thiên nhân. Hai vị cao nhân kết đăng kỳ này nghe như vậy bị hù dọa giật mình mặc dù hoàng minh Đảo là một đạo nhỏ trùng lập nhưng đối mặt với ma đạo đệ nhất nhân cùng với nghịch tinh minh thế lực ngập trời của lục đạo cực thánh này tự nhiên không dám treo chọc vào lúc này bọn họ ấp úng lấy một cái liền lấy khe cớ lập tức theo đường cụt chuồng mất nói giận sao mặc dù không biết được trên đạo này thật sự có bảo vật hiện thế hay không nhưng nếu bị lục đạo truyền nhân này đã đi vào rồi thì bọn họ ngay cả một cơ hội làm trò cũng không có mà vì thiếu chủ đạo kia đến hiện tại còn không có quay trở ra. Bạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền lụy lên trên người bọn họ thì không phải là tự tìm lấy xui xẻo hay sao? Kể từ đó, mặc dù một ít tu sĩ bị danh tiếng của nghịch tình minh hù dọa lui về, nhưng ở một địa phương khác, có bà bốn mươi tu sĩ tập trung lại, chỉ là sau đó không hề có cao giai tu sĩ kết đăng kỳ chạy tới. Những tu sĩ này trong lòng họ đều có quỷ, không dễ dàng gì mà sông lên đảo, cũng không một ai nguyện ý rời đi, phần lớn đều có ý định đục nước béo cò. Âm khí mây đen trên đảo không ngừng xoay tròn, đã lớn tới nỗi đem cả hòn đảo nhỏ bao phủ lại, khiến cho tiểu đảo này lâm vào tình trạng âm u không chút ánh sáng. Dần ngày lúc này, từ một địa phương khác trên đảo, đột nhiên bắn ra một quang trụ màu xanh xuyên thẳng vào bên trong âm vân. Vốn bầu trời đang quay cuồng kia yên tĩnh trở lại, tất cả âm vân bắt đầu trầm xuống, trầm rãi hạ thấp xuống, cuối cùng dừng ở khoảng không cao hơn trăm trường. Một bộ dáng như vậy. Khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi như bão táp đang kéo tới Một màn thiên tượng biến hạo như vậy Khiến cho trong lòng các tu sĩ ở phù cần đều rộng mình Nhưng một ít tu sĩ có tâm tư linh hoạt Lại âm thầm cảm thấy vui mừng và sợ hãi Bởi vì bọn họ cho rằng Lục quang kia chính là quang mang do dị bảo xuất ra Là dấu hiệu bảo vật sắp hiện thế Nhất thời, một bộ phận tu sĩ này không có cách nào kiềm hạm được lòng tham của mình Sau khi thương lượng một phen Liền có hơn 10 tu sĩ muốn bày vào trong đạo tìm kiếm bọn họ cho rằng nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ liên thủ lại với nhau, thì cho dù là tu sĩ kết đăng kỳ cũng không dễ dàng cầm cố được bọn họ. Còn một phần tu sĩ còn lại thì ổn trọng hơn nhiều, chỉ là lạnh lùng nhìn hành động của bọn họ. Có người nguyện ý làm đá dò đường, thì bọn họ vui vẻ xem tình hình rồi mới tính. Hưởng hộ, bọn họ cho rằng ở bên trong đó đã có tu sĩ kết đăng kỳ vào trước, thì những người này có thể chiếm được những chỗ tốt hay sao? Cùng lúc đó, một địa phương khác của đảo. Nhóm thị nữ của ôn thiên nhân cũng không có tiếp tục chờ đợi tại chỗ. Các nạn về quan thú xa, đồng dạng bay lên trên đảo. Những người này không biết được bên trong lòng biển cách đảo hơn trăm dặm, đột nhiên các quan quỷ dị chớp động. Tiếp theo, một cái khe màu đen tinh tế xuất hiện, sau đó từ bên trong cái khe đó thoát ra vô số hắc vụ. Những vũ khí này lúc đầu chỉ lớn hơn một trường, nhưng lập tức bành trướng ra, trong chốc lát liền lớn hơn rất nhiều, đang còn không ngừng khuếch trương ra ngoài bà bên trong vũ khí kia, chợn dần ẩn chứa âm thanh quỷ khóc sói tru, hơn nữa còn có những tia chớp màu đen kỳ quái không ngừng chớp đồng bên trong. Càng quỷ dị hơn là đám tồn cá xung quanh thắc vụ, phản phất như bị cái gì đó lôi kéo lên, tất cả giống như thiêu thân lao vào lửa mà hướng tới vũ khí bay đi. Trong nháy mắt, tất cả sinh vật sống ở vùng phụ cận đều bị quét sạch sẽ. Nhưng hắc vụ phản phất như là vẫn chưa đủ, bắt đầu mở rộng diện tích ra. Hai dặm, ba dặm, chúng chẳng dần là toát ra ngoài. Hơn nửa phụ cận của nó đều là thiên hạ của hắc vụ. hắc sắc vụ hại kinh người kia, khiến cho người ta cảm thấy tê dại da đầu, vô cùng kinh hại. Mà từ trên cao nhìn xuống, phạm vi chúng nó khuếch tán đa, không bao lâu nữa sẽ là tới hòn đảo nhỏ nguyên giao đang thi triển hoàng hồn thuật. những thu sĩ trên đảo, kể cả hàng lập cũng không biết. Chương 575 Mạc danh hung hiểm Đây là giọt linh dịch thứ năm hắn đã nuốt, kiềm quang bên ngoài không hề yếu đi chút nào. Nhưng kim diễm bên ngoài nó so với lúc đầu đã nhỏ hơn một ít, xem ra trải qua thời gian tiêu hao dài như vậy, đối phương đã bắt đầu chống đỡ không được. Nói vậy thì một đoạn thời gian tiếp theo sẽ là lúc hắn thoát khốn. Sau khi tự đánh giá tới đây, bạch quang trong tay hằng lập chợt lén lên, thần sắc tỉnh táo đem bệnh nhỏ cho vào bên trong túi trữ vật, đồng thời ngẩn đầu nhìn vào âm vân trên bầu trời một chút, trên trán không khỏi giữ lại. Mới vừa rồi lục sắc quan trụ phát sinh dị biến trên bầu trời, hắn đương nhiên thấy rất rõ, mà phương hướng cột sáng gây truyền ra là nơi mà nguyên giao làm phép, mặc dù không biết được tình hình chi tiết bên kia, nhưng xem bộ dáng ô vân áp đỉnh thì cũng không phải là hiện tượng hoàng hồn thuật đã hoàn thành. Đó là ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu hàng lập, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, trước khi thoát khỏi sự vây khốn của Kim quan thì bản thân mình còn lo chưa xong, tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều về việc này. Bây giờ, hắn thở nhẹ ra một hơi, các pháp bảo trong cơ thể bắt đầu nóng lòng muốn thử, đồng thời được cánh bạc vốn đã biến mất sau lưng, một lần nữa như có như không hiện ra. uông thiền nhân trên kim diễm không còn vẻ đắc ý khi bày khúng hàng lộc, ngược lại sắc mặt xám xanh, trên đó còn hiện ra một tầng hàng khí mờ mờ. Chiếc sừng màu vàng trên trán so với hôm qua chỉ còn khoảng một phần ba mà thôi, chỉ còn dài khoảng hơn một tấc. Bây giờ, sắc mặt vị lục đào truyền nhân này, âm trầm đến dọa người trong lòng vừa sợ lại vừa giận, lại mang theo một tia sợ hãi mơ hồ. Kim quang thần diệm này, uy lực của nó có bao nhiêu lợi hại, thân là chủ nhân của pháp bảo, hắn rõ ràng hơn bất cứ ai. Khi bắt đầu, hắn nói đối phương có thể ở trong kim diệm chống đỡ được một canh giờ, kỳ thực đã khuếch đại ra. Dựa theo ý nghĩa chính thức của hắn, đối phương ngay cả nửa canh giờ cũng khó có mà cầm cự được. Cứ như vậy, mặc dù là hắn đã tiêu hao một chút nguyên khí, nhưng có thể tiêu diệt được cái họa lớn này, hắn cũng cho là đáng giá. Nhưng sau nửa canh giờ, đối phương ở bên trong kim diễm ngay cả một chút đồng tỉnh cũng không có, làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đến một canh giờ, khí tức của đối phương không có biến mất, trên mặt hắn đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi trải qua hơn hai canh giờ, mạng hào quang của hàng lập vẫn kiên cố như trước. Ổn thiền nhân cảm thấy có chút không ổn. Hắn mơ hồ cảm giác được chính mình đang làm một chuyện ngu xuẩn, Đối phương căn bản không sợ cùng bị hắn hào tổn pháp lực. Rõ ràng nếu không phải trên người có mang theo một vật, có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực thì cũng có huyền cơ khác bên trong. Mà theo hắn biết, có thể nhanh chóng hồi phục pháp lực cũng chỉ có vạn niên linh dịch vô cùng trân quý thôi, chẳng lẽ đối phương có được vật đó. Uông Thiên Nhân rất nhanh liền đoán ra được chân tướng. Nhưng bây giờ, hắn đã lâm vào thế cởi hổ, đầu tiên là quá nửa chân ma hóa thân đã bị diệt, tiếp theo không tiếc tổn hao chân nguyên vận dùng bát môn kim quang kính, bây giờ tu vi của hắn giảm xuống không ít. Hàng lập sau khi thoát khốn, thì cho dù hắn có liều bạn đi chăng nữa, thì phần thắng tuyệt đối không cao. Bất quá ôn thiên nhân cũng biết, ngàn năm lên dịch là loại đồ vật nghịch thiên, một tu sĩ không có khả năng mang theo nhiều trên người được. Bởi vậy, trong lòng hắn sau khi suy nghĩ liên tiếp, tiếp tục dùng kim diễm này luyện hóa hàng lập. Sau lần liều bản này, khi trở về, hắn phải bế quan 20-30 năm mới có thể khôi phục được nguyên khí. Chỉ cần kim quang thần diễm này tiêu hào hết lên dược của đối phương. Lại đem luyện chế thành cho thì cũng đáng Một trận giằng co này kéo dài tới bây giờ Một khi trải qua một khắc chung Sắc mặt vị lục đạo truyền nhân này càng thêm xanh Đến hiện tại Mạng hào quang màu bạc bên trong kim diễm Vẫn dị thường ngân kết Không có chút dấu hiệu nào bị hỏng lộ ra Mà ôn thiên nhân Lại không cách nào duy trì lâu được Bây giờ hắn cấp tốc suy nghĩ Muốn tìm một biện pháp thoát khỏi khốn cảnh trước mặt này Mà lục sắc quan trụ mới xuất hiện Khiến cho trong lòng hắn mơ hồ Có được một ý nghĩ Tự linh, ngươi bây giờ đi tới chỗ của hắn, đem đồng bàn của hắn, bắt đến cho ta. Người nọ hẳn là đang ở thời khắc quan trọng khi làm phép, không có sức phản kháng đâu. Ông thiên nhân bấp máy đôi môi đang muốn phát khô. Đột nhiên lạnh lùng ra lệnh cho tự linh tiên tử, đang đứng ở phía xa xa. Bộ dáng ôn nhu ban đầu với cô gái này hoàn toàn biến mất, ngược lại lộ ra vẻ hùng ác dự tợn. Vừa ngay xong những lời này, thần sắc của tự linh tiên tử đang đứng đợi tại chỗ, đột nhiên khẽ biến lần này đồ pháp thật sự là một lần nữa khiêu chiến lý trí của nữ tử này nàng vốn cho rằng hàng lập bên trong kim diễm căn bản không chống đỡ được bao lâu nhưng đã trải qua một đêm hàng lập vẫn bình yên vô sự ngược lại ôn thiên nhân lại lâm vào khốn cảnh tiếng thoái lượng nan. điều này khiến cho trong lòng nữ tử này sợ hãi những lời nói của ông thiên nhân vừa lọt vào trong tay của tử linh tiên tự thông tuệ tuyệt đỉnh như nàng đầu tiên là ngận ra sau đó liền hiểu rõ được dụng ý của đối phương vì thiếu chủ nghịch tinh bên này Muốn dùng người đang làm phép nò, áp chế Hàng Lập, làm cho hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Hàng Lập nếu đồng ý, đứng hộ pháp ở bên ngoài, hẳn là giao tình không nhỏ mới đúng. Bất quá nếu như vậy, vì lục đạo truyền nhân cao ngạo, luôn tự đề cao chính mình, phải lầm đến bước đường sơn cùng thủy tận như vậy, ngay cả thủ đoạn này cũng dùng tới. Tự lên khôi phục lại thần sắc, lạnh lùng như cũ, không có hành động như hắn nói. Hùng thiền nhân nhìn thấy như vậy, Hàng quan trong mắt hiện ra, âm thanh lạnh âm trầm hơn. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm giác được tu vi của bổn công tử đây đang đại giảm, muốn kháng bệnh phải không? Hay là do lúc đầu gia nhập bổn minh vô cùng miễn cưỡng, muốn trốn tránh khỏi bổn minh, bổn minh bây giờ hùng cứ một nửa loạn tên hải, bằng vào một tu sĩ kết đang sơ kỳ như ngươi, có thể trốn đi nơi nào? Tốt nhất để nghe theo lời phân phó của bổn công tử ta, hành động kháng bệnh vừa rồi, ta có thể xem như chưa từng phát sinh qua, sẽ không trì cứu ngươi. Những lời nói này của ông thiên nhân vừa cứng vừa mềm, Thần sát thiên tử biến đổi mấy lần, quay đầu nhìn sang đoạn kim diễm kia, trong lòng nhất thời chần chừ không thôi. Ngay lúc nàng chưa biết phải làm gì, thì ở bầu trời xa xa, đã có đồng quan bay tới. Chờ cho đến gần thì tử linh cùng ông thiên nhân, đồng thời nhận ra chúng tụ nữ và chiếc thú xa. Ông thiên nhân nhìn thấy như vậy trong lòng mừng rỡ, mà tử linh thiên tử lại cười khổ trong lòng. Các nữ tử trúc cơ kỳ lúc bắt đầu không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ đến chính là đại ân của ông thiên nhân. Nhưng không chờ cho nét cười khổ của tự linh tiên tự biến mất Cùng chúng nữ tu trên không trung Có mười mấy độn quan khác bay tới Màu sắc chúng không giống nhau Mạnh yếu không đồng đều Những người này cơ hộ ngay khi chúng tu nữ vừa tới Thì bọn họ cũng đã xuất hiện trước mắt Giờ phút này bọn họ kinh ngạc Nhìn đám nữ tu đối diện Như đang muốn thi lệ với ôn thiên nhân Không khỏi giận mình Sau đó hai mặt nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng ôn thiên nhân thấy vậy Trên mặt hiện ra vẻ hung ác Hắn cười lạnh một tiếng Đang muốn nói gì thì thần sắc đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên hướng về một bên đảo nhỏ nhìn lại, trên mặt hiện ra một tia kinh nghi. Những người khác thấy vậy, cảm thấy có chút khó hiểu, có người mang theo nghi hoặc cũng nhìn lại. Đó là cái gì? Sau khi nhìn thấy, liền có một người lập tức kinh hồ lên. Chỉ thấy ở ngoài khơi có một đường màu đen không nhìn thấy giới hạn đang bay nhanh tới, tốc độ cực nhanh, khiến cho họ cảm thấy khó tin. Là quỷ vụ. Trầm chốc lát. Tên còn lại kinh hãi điên cuồng hét lên, lập tức điều khiển đồn quang xoay người bỏ chạy. Lúc này những người khác cũng thấy rõ được đường màu đen phía xa đó là cái gì. Rõ ràng là một mạng vụ hải màu đen nhìn không thấy giới hạn, giống như là một vật sống hướng tới nơi này tràn qua. Nhất thời, các tu sĩ khác đại loạn, lập tức bỏ qua các chuyện khác, tất cả đều hóa thành các loại đồn quang lập tức giải tán. Uông thiền nhân cùng tử linh lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Sau đó tự lên không chút do dự, dẫm chân một cái, hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi. Ông Thiên Nhân mang theo vẻ mặt khẩn trương, nhìn Kim Diễm bên dưới một chút, hàng quang trong mắt chợt lóe lên, cắn răng một cái, phun ra một ngụm tinh huyết lên trên Kim Diễm, nhất thời Kim Diễm tăng vọt ba phần. Lúc này Kim Quang quanh thân Ông Thiên Nhân chếp động, hóa thành một đạo cầu vòng bay khỏi nơi đây, chúng nữ tu cũng theo sát đó mà chạy theo, nhưng lúc này một màn khó tin xuất hiện. Chúng tụ sĩ bay đi phía xa, đột nhiên giống như chim trúng tên, đều rơi lên trên đảo nhỏ. Cùng với bọn chúng còn có đội thị nữ của Ôn Thiên Nhân, thân hình không ổn, kinh hại từ trên không trung rơi xuống. Pháp khí phi hành của bọn họ, từ hồi chỉ trong nháy mắt liền mất đi linh tính. Tự lên tiên tử cùng Ôn Thiên Nhân, cũng chỉ bay ra xa trong chốc lát. Ngay khi đến được bờ biển bên ngoài đảo nhỏ, động quang quanh thân không hiểu tại sao lại biến mất, rơi vào trong biển sâu. Cùng lúc đó, Kim Diễm kia sau khi chập chờn vài cái, liền bị dập tắt sạch sẽ. Hiện ra nguyên hình tám tiểu kính và mạng hào quang màu bạc. Mạng hào quang này vừa mới hiện ra, liền phục một tiếng, biến mất. Lộ ra hàng lập với vẻ mặt khiếp sợ bên trong. Hắn đã nhìn thấy những tao ngộ của những người khác, nhưng cũng kinh nghi bất định, không hiểu đã có chuyện gì phát sinh ra. Thì linh khí toàn thân hắn bị kèm hãm lại, một chút pháp lực cũng không thể xuất ra, cả người giống như là phạm nhân từ trên cao rơi xuống. Chương 576 hắc ám kỳ ngộ Mùa hôi lạnh tối ra đầy trên trán của hắn. Mày cho hắn là đã học qua la yên bộ, không cần linh lực pháp lực gì, nếu không, chuyện một tu sĩ kết đan kỳ bị ngã chết sẽ trở thành trò cười cho cả tu tiên giới. Nhưng bất quá, tu sĩ trúc cơ kỳ khẳng định sẽ không được may mắn như vậy, sợ đàn không chết cũng sẽ bị thương nặng. Hắn đang cố gắng ổn định tâm thần, thì cản cản, hai tiếng từ vùng phù cận truyền tới. Khiến cho Hàng Lập phải quay lại nhìn, đó là hai thanh, thanh trúc phong vân kiếm đưa xuống cách đó không xa. Bên cạnh là tám mạnh gương vàng, hòa làm cổ bạo cùng với một cái chung màu bạc. Hiện tại trong chúng vô cùng ảm đạm, mất hết linh khí. Hàng Lập rùng mình, vừa vàng truyền ra một ti thần niệm quét qua bảo vật. Kết quả khiến cho tâm trí của hắn vô cùng lạnh lẽo. Thần thức cường đại trong cơ thể hắn hiện tại không thể phát động, không thể đưa ra ngoài một chút nào. Hàng Lập hít sâu một hơi khí lạnh hiện tại pháp lực cùng thần thức đồng loạt mất đi, hắn so với người bình thường chẳng khác biệt gì. đừng nói là thi triển pháp lực mà ngay cả mở túi trữ vật cùng túi linh thú hắn đều không thể làm được. Hàng lập quay mặt nhìn sang, thấy một màn hắc vụ ngập trời thì không khỏi biến sắc. lấy tốc độ hiện tại của quỷ vụ kia thì với thân thể bình thường này hắn hoàn toàn không có chút khả năng chạy trốn nào. Hàng lập suy tính một chút rồi cắn răng đến chỗ mấy bảo vật rồi hút hết ôm vào nơi tay. vì không thể sử dụng túi triệu vật. Nên hắn đành nhét mọi thứ vào trong áo, cũng may là mọi thứ đều không quá lớn, nếu không, Hàng Lập cũng khó mà thu vào hết được. Ngay khi Hàng Lập đem bảo vật thu hồi, thì trên cao trăm trường của đảo, hắc vụ kia cũng đã tới nơi. Hàng Lập mới đứng lên, liền cảm thấy một hấp lực vô cùng lớn phát ra từ quỷ vụ. Khi hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì đã bị hút vào phía trong nó. Trong lòng hắn hiện ra vô cùng sợ hãi, thân hình dạy dùa, định dùng la yên bộ bỏ chạy, nhưng không hề có chút hiệu quả nào. Một lát sau, hắn bị hút vào trong một vùng sương mù đen đặc, kể đó là vô số ti chấp màu đen đang xen nhau, tạo thành một cái lưới nhốt hắn vào bên trong. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, hàng lập hiện đang ở trung tâm hắc vụ thì đột nhiên cùng với quỹ vụ biến mất. Hàng lập hai tay ong ong u u, nhiều loại âm thanh hỗn loạn cứ dội vào bên trong đầu hắn, thân thể hắn bị xoay nhiều vòng liên tục, hắn căn bạn là không hề thấy bất cứ chuyện gì, chỉ có thể cảm thấy trước mắt tối đen. Đột nhiên, thân thể Hàng Lập không còn điểm tựa, rơi xuống phía dưới. bịch một âm thanh trầm buồn vang lên, thân hình rơi mạnh xuống một chỗ. Cũng may, hắn rơi tại nơi vô cùng mềm và dài, nên cũng không có bị thương tổn nhiều. Điều này khiến cho Hàng Lập cũng từ từ yên tâm trở lại. Hai mắt hắn vẫn chỉ có thể cảm nhận màu đen, nhưng lại có thể người thấy một cổ tình khí nồng đầm chui vào trong mũi. Hàng Lập không nói lời nào, cảm nhận dưới chân có cái gì dính dính, còn có cái gì đó chưa qua chui lại. Hắn đang ở tại nơi có cá và tôm tập trung, tôm cá này còn sống nhảy lên điên cuồng. Hằng lập giếng này định đứng dậy, nhưng đầu hắn đột nhiên như nứt ra, đồng thời tay chân cũng giục ra. Một trận chăn ván dần lên trong lòng. Hằng lập thầm kêu khổ không ngừng, biết đây là hậu quả của việc không có pháp luật hộ thân mà dám truyền thống quá mức. sợ đàn trong đường khác tới cũng không thể hoạt động được. Nếu đã như vậy, hắn đánh giá một hồi rồi bất động nằm trong đống tôm cá, tiết kiệm thể lực chờ tứ chi hồi phục. Nhưng khi Hàng lập đầu vừa chạm vào đất, thì một đoàn tia chớp đen xuất hiện. Trong ánh sáng yếu ớt, Hàng lập thấy rõ ràng cách đỉnh đầu mười trường là một loại đá kỳ lạ. Chỗ này có vẻ như là một ngôi mộ. Bên trong đám chớp đen quỷ gì kia, hình như là có một vật gì đó. Hằng thấy vậy trong lòng suy tính, kết quả là đám chớp đen đó lóe sáng vài lần rồi biến mất, từ bên trong thoát ra một vật gì đó hướng tới chỗ hắn. Hàng lập bị dọa cho giật mình, buông tránh khỏi nhưng lại vô lực chỉ có thể trợ mắt nhìn vật kia hạ xuống. Một tiếng đầu tự kêu lên trong gió truyền xuống. Sau đó một mùi hương tràn ngập cõi lòng, một thân thể mềm mại áp chặt vào người hàng lập. Đây là một cô gái cũng bị truyền tống tới nơi đây. Cô gái này dường như vô cùng hoảng loạn, không hề phát hiện hàng lập ở bên dưới, xoay người bò lên, vô tình nắm lấy tóc của hắn. Hàng lập bị dứt đi một nắm tóc vô cùng đau đớn, khẽ đề lên. Ai vậy? Cô gái này bây giờ mới phát hiện ra ở dưới mình có người. Dừng lại là một nam nhân xa lạ, nhất thời kênh ngạc hét lên, mười bàn đời khỏi thân thể của hắn, nhưng thân thể lại bị thoát lực, chỉ có thể nhộn lên một chút, rồi lại ngả xuống. Chẳng những không đời khỏi hàng lập, mà còn rơi xuống ngực của hắn, hiện ra một đôi mắt vô cùng trong sáng, nhìn thẳng và hàng lập. Nhìn qua hình như tôi cũng vẫn còn rất trẻ. Ngươi là ai? Cô gái run rẩy hỏi, trái tim đập thình thịt gấp gáp, âm thanh trong bóng tối yên tĩnh vang lên, nghe vô cùng rõ. Nam nhân... Hành âm của cô gái vô cùng êm tai, nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Vì không thấy rõ dung mạo của cô ta, nên nhất thời khiến Hàng Lập nổi hứng, muốn treo gẹo. Ngư Cô gái nghe lời này trong mắt tràn ngập về xấu hổ. Hùng hoàng trừng mắt nhìn Hàng Lập, nhưng bởi vì tay chân buồn rụng, nên cũng chỉ có thể miệng cưỡng ngợn đầu lên. Nàng cố gắng, muốn làm cho khuôn mặt của mình rời xa Hàng Lập càng xa càng tốt, nhưng lại hoàn toàn phí công. Tuy vậy, hơi thở thông ngát tỏa ra từ miệng cô gái, lại tràn tới mặt hàng lập Hạng lập thấy một cảm giác bất thường, đồng thời thấy thân thể cô gái này quả là vô cùng mềm mại. Hắn hoàn toàn không hề phát giác ra, có vài địa phương của mình cũng đang cục cửa. Người đang làm gì đó? Cô gái thấy thân thể hạng lập bất thường thì sự xấu hổ trong mắt ngày càng đầm, hùng ác trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại càng khiến cho hạng lập cảm thấy cô gái này vô cùng đáng yêu. Không phải ta đang muốn làm gì, mà bởi vì pháp lực bản thân đã mất nên có muốn làm quân tử cũng không cách nào làm được. Mà ta là một nam nhân bình thường, phản ứng như vậy trong tình huống này là không thể tránh được. Hàng Lập cười khổ một tiếng thì thào nói. Cô gái nghe vậy thì hừ một tiếng, có vẻ như là không nghe thấy lời giải thích của Hàng Lập. Cũng may, Hàng Lập cũng không thể nhúc nhích, nàng dù cực kỳ xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Nhất thời không cảnh yên tĩnh lại quay trở về, chỉ có hai tiếng tim đập lần lượt vang lên. Kinh nghiệm lần này đối với Hàng Lập đúng là chưa bao giờ có. Bên dưới thân thì cá tôm lộn nhộn. Trên người thì lại có một vị được tự xa lạ, mà trong lòng lại tràn ngập ấm áp, để đúng là chuyện vô cùng hoang đường. Ngươi là đồng đạo, cùng tiến vào đảo này hả? Im lặng một lúc, cô gái đột nhiên hỏi. Coi như là vậy đi. Hàng lập nghe câu hỏi thì nhớ lại, ở bên ngoài xông vào tiểu đảo có tới hơn 10 tu sĩ, xem ra cô gái này cũng là một trong số đó. <cười> Cái gì gọi là coi như vậy đi? Đôi mắt cô gái ánh lên sự nghi hoặc, hỏi lại. Hàng Lập nghe vậy thì đang định hoa ngôn sảo ngữ nói cho qua chuyện. Thì xa xa là truyền tới rất nhiều tiếng bước chân. Tiếp theo là một cây đuốc xuất hiện tiến lại gần. Hình như bên dưới còn có một bóng đen đang dây động. Hàng Lập thấy cảnh này thì trong lòng chợt động mình. Tất nhiên là chỗ này còn có những người khác. Có vẻ như đây cũng là những tu sĩ bị quỷ vụ nọ đút vào. Trong lúc đó thì cây đuốt đã đi hơn nửa lộ trình tới chỗ hai người. Đồng thời trong mắt Hàng Lập thu nhỏ lại. Thấy rõ người cầm đuốc là 5 tên nam tử cao lớn dị thường, so với hạng lập hơn cả nửa cái đầu, đều là những trung niên 30-40. Bọn họ mặc trang phục màu xanh biếc, tay cầm binh khí hình đao kiếm, sau lưng là các bài túi tiền vô cùng lớn, đang vội vã chạy nhanh hướng tới nơi này. Hạng lập thấy vậy thì thầm kinh ngạc, thầm suy đoán là lịch của những người này. Trên mặt một đám tóc lướt qua, cô gái kia cũng nhìn thấy những người đang chạy về phía mình, thân thể mềm mại hơi run, từ hồ có chút bất an hàng lập thấy cảnh này cao mày ngón tay hơi động có chút khí lực xem ra thân thể đang rất nhanh hồi phục trở lại